Ma cũng đi làm Chương 41 Ác ma đại nhân và canh phòng ma ám. Trực giác nói cho lưu thần biết nhất định thần cho quân tư vũ này còn có giáo niềm riêng Mặc dù có quỷ đen hay không là chuyện riêng của người ta Biết đâu đó là tiền hắn tích góp được từ trước Nhưng cảnh giác không thể kiểm soát được cách chứa của mình vẫn khiến như Thần vô cùng khó chịu. Đại loại là chúng ta cứ xếp như Thần vào nhóm buồn khống chế, mà mái ông hết lao nam, vẫn hai mắt phải đi. Sau sự cố quỷ đen vừa rồi, như Thần tiếp tục ngồi trong phòng khách, cánh mặt vào chỗ thu tri gia đình mà tính toán Rồi lại vẽ vơ nghịch ngọt ngọt ra vài cái kế hoạch làm giàu nào đó. Còn áp mai bệnh nhân thì nằm tùy ra, dán mắt vào chi tư, Xem máy bộ phim truyền hình xuống nước đến phát quảy. Nằm một hồi lại liên viên ngủ, mất từ lúc nào không biết. Nư thằng lạnh đầu lây nhìn hắn, lại nhìn đồng hồ vẫn đang treo trên tường. Mới có tám sự xấu Y nằm bầm Sớm như vậy đã ngủ lúng sống như Vì đau như một ông già Mà quân tư vũ Hình như là đang ngủ thật Một chút đồng đại phản ứng Cũng không có lưu thần đành thở dài Đứng dài nhóm chân Bước tới bên giường Lấy tấm sang đáp lên Cho hắn rồi lại quay về tính toán sốt cả một buổi tối cứ như vậy mà chậm chạp trôi qua yên tĩnh lạ thường ngay cả tiếng kim đồng hồ từng giây từng giây cũng vang vào rõ ràng trong không gian cho đến khi điểm đúng 9 giờ bốn chín giờ 45 tối một tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên lư thần nẫm đầu cào nhào vài tiếng mẹ kiếp thật là đúng giờ làng thằng nhóc con kia nữa rồi thằng nhóc con mà y vừa nhắc tới chính là kẻ hay bề bày trò đùa dai mấy ngày nay cứ luôn canh lúc chính nhờ bốn nam lại bấm chuông phá cốt không nữa hết lần này tới lần khác đều chạy trốn rất nhanh Đợi đến khi lưu thần ra mở cửa thì chẳng thái tâm hơi đau Cho nên nếu không phải ngày nào cũng bị làm phiền Thì lưu thần cũng chẳng buồn những tới Đám sinh con trình phúc đi tạch lưỡi dự đị định ngày mai nhờ người Lắp thêm một cái mắt mèo lỗ nhìn trên cửa Để xem tốt sự con cái nhà ai mà ngực ngờ đánh bài Áp ma đại nhân thì lại nhỏ dạo nằm bầm trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Nói không chừng là do quỷ làm đó. Ma quỷ cái đào anh nhất định là con cái nhà bên cạnh, nếu không thì sao có thể trốn nhanh như vậy được? Lưu thần tức giận thầm mắng, thằng nhóc kia tuy rằng tối nào cũng bày trò nghịch ngợm. Nhưng chỉ chọc phá người ta một lần rồi thôi Sau đó sẽ không có động tĩnh nào nữa Nếu thật vậy thì đúng là dai như đĩa Mỗi ngày đúng giờ chạy đến nhấn chung cửa Người ta không thấy phiền thì nó cũng phải thấy phiền chứ Ác ma đại nhân gặp vù cảm thắng Mẹ nó không biết con cái nhà ai đầu óc đúng là bị nước vào rồi Như thần phát cáo, chữ máng cày câu tiếp tục gùi đào vào chỗ sách. Có điều, hình như hôm nay cái kẻ khoái phá làm phá sống kia còn nổi máu phiêu người cao hơn mọi ngày. Năm phút sau, lại một tiếng chuông cửa can lên, Lưu thần vẫn như trước, không thèm để ý. Người ngoài cửa như cũng cảm giác được là mình đang bị cho che. Thế là một tràm xuyên cửa lại không ngừng vang lây Hai người trong phòng bị tiếng chuông làm phiền không giúp Thật sự là chịu hết nổi Lưu thần nổi điên Đạp bàn đứng dài Đi về phía cửa áp ma đạn nhân cũng lăn xuống giường Sọ dép lê chạy theo Cẩn thận Không chừng là cướp đó Dạo này của nó an đêm dữ lắm Lưu thần nghe xong Cũng cảm thấy trùng xuống vài phần Lẩm bẩm Đúng là nên lát cửa mắt mèo mà Hay là để tôi ra xem thử Quân tư vũ phải vải tay Kéo lưu thần ra phía sau mình Lưu thần miễn nghĩ Lùi về đứng sau quân tư vũ Còn tiền tay giúp con giao thái tin chạm nét Cẩn thận bước theo ác ma đại nhân ai người rõ rán nhốn chân Tới trước cửa Quân trong ngũ đưa tay đặt lên ván cửa gỗ thăm dò thần hình. Ván cửa này vốn đã phụt vị lao nam đến lưới sống trộm còn không có, duy chỉ có hơi chút khóa lỏng lẻo bị rách. Lỡ mà gặp phải thành ra nào đua con một chút nói không chừng chỉ cần nhấc chân đặt nhẹ là đã có thể đá văng cả tấm cửa ra rồi lưu thần còn đang lo tay lại hoại kia phá cửa xông vào, ai ngờ nó bắt đầu phá thợ tiếng người đạp cửa càng lúc càng vang to, thanh âm lớn đến mức làm cho lưu thần rung rẩy sợ hãi, miệng nhưng cũng cảm thấy khó hiểu kỳ lạ, lẽ nào động tĩnh lớn như vậy mà hàng xóm bên cạnh lại không ai hay biết? xem ra kẻ ngoài kia Không phải là từ trẻ con đường gai Và đúng là bọn tuyết thật rồi Tại nên một mọi người xung quanh Mới sợ hãi không dám đứng xa can thiệp Lưu Thành chút sau một hơi tiếng về phía ngoài cửa tốt to Còn có nữa tôi sẽ gọi một một không Ê vừa dứt lời, Đúng là tiếng động ngoài cửa có dùng là dai lát Nhưng sau đó lại càng lần chặt son lên nếu có thể đập cửa mạnh đến thế này, sau bọn trước khi bàn nói đây là máy băng giống xã hậu đen đang truyền đại thừa, mà thanh toán thì đúng không? Hơn nữa trong tiếng đập cửa, âm ỉ còn xen lẫn vài tiếng tiêu thét quái dị, giống như tiếng rầu rú trong chương trình phim kinh dị trên TV, khiến cho người ta nghe muốn dựng tóc gáy. Quân tư vũ vẫn đang đặt tay trên phóng cửa, ngương trọng nhìn ra ngoài. Lưu thần cầm dao đứng sau hắn, nên không thấy được vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của ác ma đại nhân lúc này. Thay vào đó, lại chỉ nghe thấy hắn chậm rãi nói nhỏ, Ma chướng, dám cùng ta chân giành địa bàn sao, thật là cãi gan làm loạn. Quân tư vũ, anh còn đứng đó lạnh bẩm cái gì? lư thần lại nhớ tới hồn gặp rất rối trong khu nhà hoang nọ không biết vì cái gì mỗi lần ở bên cạnh quân tư vũ là y như rằng lại gặp mấy chuyện kỳ dị đáng sợ mà quân tư vũ mỗi lần như vậy đều giống như ông đồng tự mình nói chuyện với người âm vậy tôi chỉ muốn vào phòng mà thôi sau khi nghe thấy tiếng pháp ma đại nhân linh ngoài dường như có, dường như đã bình tĩnh hơn trước. ngược lại còn có tiếng trẻ em khóc thất thất. quả nhiên là bọn trẻ con bài trò nghịch ngợm, linh thần kỳ quái hỏi. để tôi ra mở cửa, nhưng mà trước đó tôi muốn nói cho mà biết một điều. như tổng, trên này, trên đời này thực sự có tồn tại những thứ người ta không sao giải thích được. quân sư phụ cười đài ẩn ý lướt mắt nhìn lưu thần, anh còn nói gì nữa? mở cửa thì mở mau đi, để tôi cho thanh con kia một trận. Lưu thần tư rằng nghe xong cũng phản thái có chút ấm lạnh, không tự chủ nước nút miếng một cái, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ trang dạ, nói cứng. Ác ma đại nhân cầm tay vặn trên cửa, từ từ mở ra lưu thần vừa thoáng nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa hồn díu lập tức thanh mai trong đầu y lúc đấy đã thầm mau ai đó khó nhìn phần chuyện nhớ này đi được thì tốt bởi vì đứng ngoài cửa không phải là một người mà là cái bóng lờ mờ toàn thân đẫm máu của một cậu bé không chỉ có vậy sau sau đó là còn cả đàn cả lũ thân hồn đang đứng Kết thành một hàng dài dần gặp Mái quỷ hồn này Bùi dạng tên nào với mái Đều là kết Thu thu thơ thẳng Nhưng không hiểu sao lại tập trung thành một đám Đứng chờ biết giữa hai người làm gì mấy người này to gan Không sợ kết Hay là biết rõ Đại ác ma ta ở đây Mà cố tìm tới vậy Ác ma đại nhân một tay đỡ lấy như thần Lúc này đã mất xỉu phun nhẹ một cái nén y lên giường. Chúng tôi muốn nhờ Ngài dạy con, dù có hồn thi vết tán cũng muốn dạy cho được mối con này. Hồn ma của cậu bé dẫn đàn vào lên, tiếng cậu khác nghe như tiếng tiên loại ra vào nhau, chói tay đến mức ngay cả máy tấm chính gắn trên cửa sổ cũng bắt đầu tạm nứt. Các ngươi muốn giao dịch cùng ác ma, Áp ma đại nhân lúc mới hốt tay, Cái ghế trong phòng lập tức bay tới, Hắn bắt chế chân ngồi ăn tuyệt trên ghế, Bắt đầu đàn phán, Chúng tôi muốn dạy con, cậu bé kia vẫn chưa khóc không ngừng, Mau đi đàn khai đi, đừng có đến đây làm phiền ta nữa. Đó là cách tốt nhất để giúp các người rồi, Áp ma đại nhân thẳng nhiên nói, Chỉ khi nào báo được thù, chúng tôi mới có thể siêu thoát. bằng không oán hận sẽ mãi mãi không thể viên tan. đám oan hồn bắt đầu lao nhau không ngớt. có muốn báo thù thì cũng phải nói rõ ra là báo thù ai. chứ khóc rống lên tạo hiệu ứng thì có gì? ác Mai đại nhân nhíu mày bất mãn. bãi năm trước chúng tôi đều là dân thuê trọ ở khu này cho đến khi con bé kia tới giết hết bọn tôi. Chúng tôi muốn tìm con bé đó báo thù. Một con hồn kể lại, giọng đầy cam phẫn là con bé đó giết chúng tôi. Con bé, ác ma đạn nhân bắt đầu có chức phú phú với vụ này. Một con bé con mà có thể giết chết tùm người. Sao? Con bé đó là ác ma, là quỷ dữ. Nó luôn đeo. Nó luôn đeo lên bộ mặt vô tội Nhưng sau lưng lại không ngừng tìm cách quái phá mối quan hệ của chúng tôi Có người vì nó giết Có người vì nó mà quay xa xác hại lẫn nhau Cũng có người vì nó mà tự tử, tử Một số khác tiếp dưới tay nó lại không hề ai biết Chúng tôi vì do con bé đó phải chết Vậy mà cho đến bây giờ nó vẫn ngơ ngơ ngoài phòng áp luật Hồ ma của cậu bé kia hồi tưởng lại Út thầm nắm chặt hai tay Hay hàng nước lệ Để khóc mắt chạy dàng Ác ma đại nhân hỏi lại Ý có nuôi là Khu nhà này trước đây Đã từng có một con bé Tội phạm thiên tài Và chính nó đã Từng bước xác đặt kế hoạch hãm hại Của người sống ở đây phải đám con hồn gặp như Băm tỏi Ác ma đại nhân khiếp mắt nhìn có đi sao vừa rồi có đến qua một lượt sao trong đám các ngươi lại có nhiều ma mới quá dài. Xem ra các ngươi không phải là vì ốm miệng lâu nam mà tụ tập lại, đúng hơn là muốn cùng nhau gian bại để con mồi. thật là đám cặn bã không biết điều. khi bằng các ngươi, chỉ bằng các ngươi mà đòi người già cổ yên ra sao? Bộ mặt hại người của đám hoa hồn kia vừa bị vạch trần, bóng xuống liền lộ ra bản tính hung ác, đồng lọt hò nhau, xông tới đánh thế ác ma đại nhân. Nhưng áp ma đại nhân không hề có chút bối rối, chỉ sẽ đưa tay lên, búng nhẹ một bông hồng màu lam, bỗng từ từ hiện ra trong không trung. Bông hoa hồng vẫn đang lơ lửng giữa không khí, nhưng từng đám trở tay trong Nhái mắt đều ngọt dài từ thân canh, từ thân cành Tạo thành một chiếc lưới lớn, gói tròn đám con hồn kia lại Ác ma đại nhân sau đó thổi nhẹ một hơi Hình thao miền nở lên bóng phía, quét sạch mọi thứ Như thể chuyện gì cũng chưa cần xảy ra Cô bé con, thiên tài tàu sản Mấy người thú vị trên đời này đúng là người thật áp ma bệnh nhân cuối cùng cũng có thể đóng cửa lại. Còn như thầm thôi thì người cứ nói dối và do y làm việc mệt mỏi, mệt mỏi quá mà gạt áp một đi. Mấy ngày sau, sau khi đã dọn việc và sẽ đánh áp lên trong nhà, lần này chung cửa là reo May mắn là không phải do ma quỷ trầm tệ nữa mà đích thực là có người sống đến gọi cửa. Quân Tư Vũ cùng Lưu Thần đều ăn mặc chỉnh tè, phòng ốc cũng được sắp xếp gọn gàng để chuẩn bị nhanh đón giáo viên chủ nhiệm của Lưu Xuyến Xuyến tới thăm hỏi gia đình và phụ huynh học sinh. Lại nói đến giáo viên chủ nhiệm của Lưu Xuyến Xuyến, ngay đau là một cô giáo mới được điều đến trường để giảng dạy. Mà cô giáo này xinh đẹp khỏi nói dáng người cũng vô cùng xạc xin. Lưu Xuyến Xuyến kể rằng cô giáo họ chu tên gọi chu ái hay ta cũng đủ biết đây là một cô gái cực kỳ quyến rũ rồi quả nhiên sau khi tiếp xúc một qua một lần lưu thần cùng quân sư vũ đều gật đầu công nhận cô giáo chu so với lời kể còn xinh đẹp và đông trang hơn nhiều cách nói chuyện lại từ tốn nhợn nhẹ chất cao luôn kính xuyến từ vào học, đã mê thích cô giáo viên chuyên nghiệp này. Như sinh sống ở một nơi đơn sơ như thế này, mà lại nhất quyết xin cho em gái theo học nội trú tại một, trường, tại một ngôi trường đắt giá. Bên ra là về tương lai của em gái, mà giúp rất làm tròn bổn phận của một người anh trai tốt rồi. Cô giáo chua những cười nói. Thì cũng giống như giúp con bé có một nền tảng Vững chắc cho tương lai mà thôi Lưu Thần thành gặp trả lời Thâu chịu khổ một chút cũng không sao cả Lưu Thương Sơn thật sự là một người anh yêu thương em gái Chỗ này cũng khiến tôi có chút hoài niệm. Cô giấu Chu Trầm Tư thở dài Thật ra hồi nhỏ tôi đã từng sống ở đây lúc ấy so với bây giờ còn nắng nhiệt hơn nhiều, vậy mà hàng xóm sau này bị chuyển nhà hết, chỗ này cũng trở thành khu nhà chuyên cho thuê. cô giáo trước kia cũng từng sống ở khu này sau, nghe ra đúng là duyên phận rồi. ác ma đại nhân khích khí những cười, phụng tăng rót một chén trà mời cô giáo tu. Đúng vậy, tuy rằng lúc đó cuộc sống còn nhiều khổ Nhưng mọi người cùng nhau sinh sống rất hòa hợp Tôi có giúp thân từ cô Như tiền. Tại nhà hàng xóm giúp đỡ rất nhiều Mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn đó Cô giáo chú những người đóng lái sống khà Thế đến bây giờ tôi vẫn hay nhớ về khoảng thời gian đó Những người hàng xóm tốt bụng, thân thiệt sống cũng giống như một người nhà như một như người một nhà vậy. nghe cô giáo nói, tôi cảm thấy rất mủ mồ lại vừa gan tị nếu là bây giờ có khi mình tiết rũ trong phòng Thành xóm lắng nghe cũng chẳng mấy ai quan tâm. Như thần thẹn miệng nói đùa. đúng vậy, mọi người bây giờ đối xử với nhau lạnh nhạt quá. Trong mắt cô giáo sư lẽ lên một cư đại tâm lý, mà bên cạnh đó, được người của ác ma đại nhân cũng sâu hết không kém. Hiện tại, giáo viên chủ mình của như sứ suy là một người cùng chuyên đẹp nhỏ gian, nhưng biết đâu, mười mấy năm trước, cô ta đã từng là một tội phản nhiều hoàng loạt. Cái này không có bằng chứng sứ khác thì không thể nói đùa được. Xem ra thay cả ác ma bệnh nhân đã xuất hiện thêm một ác ma không kém cạnh những rồi. Hết chương 41 Ác ma cũng đi làm. Chương 42 Đại chiến này vang tham. Để tình nhân sắp đến, lưu thần trở nên tất bận không ngừng, dù sao cũng là việc tốt để kiếm bầu tiền có điều không biết là do trùng hợp hay sao đối diện với cửa hàng hoa thần vũ lại có thêm một cửa hàng hoa nữa mới mở nhưng quy mô thì lớn hơn nhiều ông khai trương cửa hàng kia đã bày ra một màn quảng bá tới đấy là hoàn tráng họ thuê một dàn các em gái xinh tươi đứng bán hàng còn thêm mấy người đứng sắc hoa và tờ rơi cho người đi đường. Lưu thần thái thế thì không phục, quyết định tung ra chiến lược marketing huyền thoại, cho ác ma đại nhân mặc đồ hóa trang gấu trúc đứng sắp tờ rơi. Vì vậy ác ma đại nhân đành phải phát bộ đồ hóa trang bạc bông to sủ lại tính mức lên người, tiến thành gấu trúc mặt ngốc. Dù sao, công việc của hắn cũng không mãi mặt nhạo khi đi một vòng hít trợ gặp người nào thì là xúc tơ rơi dưới cổ tay người ta là được rồi chủ hoa chủ hàng hoa kia khi được chứng kiến ác ma đại nhân vô thần trúc thì tỏ ra rất không vừa ý nên quay về tay mắt thằng nhỏ trong nhà Chạy ra kiếm lớn chàng ép ác ma đại nhân nghĩ sao khiến cho hắn không thể đứng đó làm trò nữa là được. Thế là mái thằng nhóc chạy đi càng ép ác ma đạn nhân thơ đúng nghĩa đen luôn. Giả bộ đùa nhiệt rồi giải cho hắn ngã dúi ngã dù ác ma gấu chút thì người ta đại ngã lăn ra bãi cỏ chân tay vơ vằng dậy không nổi. nhìn thằng nhỏ đang ôm một cười ngặt nghẽo ác ma gấu chút nậu viêm. Hắn đặt người đứng dậy, sau đó nhảy lên, xong khi vào mông thằng bé. Thằng nhỏ bị đạp một cái ngã xuống. tấp người nặng đầu lên, nhìn nhìn sợ đến nơi người. Quay đầu, sang rào lên với bà mẹ. Cung phu banh da. Cứ như vậy, ác ma gấu trúc hủng chiến một trận đến tận trưa. Đánh cho những người kia bò lê bò càng. Không những phía còn giành lực hết tập quyền quảng cáo ở khu phố chợ Cứ như vài mật lại khắc hết đóng thờ rơi Mấy người đi đường cứ tưởng đây làm Mánh lời quảng cáo kiểu mới Lại thấy con ngó trúc bỗng giống như trên phim hoặc hình Đăng sai xưa đánh võ Và là kéo nhau bu lại xem còn vỗ tay của Vũ Anh ỉ trong dịp ánh mới bệnh nhân khởi bỏ lốc sáu quay về cửa hàng thấy như thần bên này buôn bán cũng rất khá không ngủ lần này lễ tình nhân mất tiêu thụ hàng cao rất mấy lần này thường luôn sư Thư thần cầm tiền trên tay vừa đến vừa cười không khép nỗi đến nửa trưa sư thần hiếm khi mới có nhịp hùng hồn nói với Ác Ma Đại Nhân, như nay tôi mời anh đi ăn cơm tiệc, không phải anh không hộp nữa sao? đúng là chờ sắc đổ mưa lớn. Ác Ma Đại Nhân cười đùa, Lưu Thần hừ một tiếng, treo tấm biển tạm nghỉ trưa trước cửa, sau đó dẫn Ác Ma Đại Nhân đến quán ăn nhỏ ở cuối phố thật ra suốt một tháng nay chỉ vì kế hoạch tiết kiệm chi tiêu của Lưu Thần mà hai người bọn họ ngày nào cũng nhai rau cho qua bữa, muốn có một đĩa thức ăn mặn cũng hiếm hoi. Ác ma đại nhân cũng vì vậy mà mỗi lần ra ngoài đưa hàng đều lắng lúc đi ăn tìm Bao nhiêu tiền riêng kiếm được cũng toàn đổ vào máy quán quan đường như vậy chứ đâu? với một kẻ luôn đề cao tinh thần tăng sinh mua giảm như thần, Đừng nói là ra quán sẽ được ăn một bữa thịnh soạn. ngay cả lúc gọi món, y cũng chỉ chọn toàn những thứ rẻ tiền, chỉ ăn là nhiều dinh dữ như khoai tây, cà rốt gì đó mà thôi. Nước vọng này, có khi nào vào một ngày được chợ, thầy sẽ sai tôi ra chợ nhặt cho củ của người khác bỏ đi để về làm cơm hay không? Quân thương vũ chăm trọng nói: mấy thứ thịt cá hiện nay không nay ăn nhiều, còn là tầm ước chất bảo quản thích thích tủ thứ ăn rau vừa ăn còn sạch sẽ lại những cách Quan trọng nhất là sạch sẽ. Lưu thần trả lời đem cho người bán hàng, không giúp con mang, vì chính tiết kiệm của mình mà giải thích. Là do ngài kêu kiệt mới chạy đỏ, Ác Ma đại nhân nói thẳng. Ai nói tôi coi kiệt, tôi kêu kiệt mày giúp anh trả tiền thuê nhà sao? Anh có biết giá tiền nhà ở thành phố này cao đến mức nào không? Lưu Thần lập tức bắt bỏ. Lưu Tổng, chúng đang ở hàng đã gần một tháng rồi, cũng phải có ngày nghỉ chứ. Ngày nào cũng chạy qua chạy lại từ nhà trọ đến cửa hàng, Tôi sắp này chết rồi Ác ma đẹp nhân vẽ mặt để ỏi nằm dài ra bàn Vài thứ sáng này tạm nghỉ một ngày Tiền thể đi xem cái salon photo. Nhưng thần vẫn cảm thấy Chiếc núi cái xe cũ đã bị người ta đánh nổ Là phải mua thêm cái mới rồi Được rồi về ngày còn tôi muốn đi mua máy tính, ác ma đại nhân nói, cho anh cả ngày thì biết, chỉ cho cách chiêu tiền vậy hả? như thầm ở dài móc ví ra bén tiền, Chọn cái có cấu hình với nhãn hiệu như cái cũ ấy, chỉ sau rẻ tiền là được rồi. giao tôi tạm ứng trước cho anh ba ngàn, sau này trừ dần vòn lương tháng đó, phải là tiền lãi ngày hôm nay giao cả vào tay ác ma đại nhân nhớ giữ cho kỹ đừng làm rơi như tổng xem ra con người ngài cũng không tệ quân tư vũ cảm động vì như thần nhẹ nhàng nói giờ còn nói được công này trước kia hẳn là đã mắng thầm tôi rất nhiều lần đi lát nữa trên phủ đi mua đợi đến khi hàng hoa đóng cửa thì người ta cũng dọn hàng mất rồi Lẽ ra tiền này tôi gửi vào ngân hàng mới đúng Giữ ở bên ngoài thật không ăn tâm chút nào Lưu thần nhận giò. Được rồi Ác ma đại nhân xách tiền vào trong túi Ngay cả cơm cũng không ăn Đứng dậy nói Bây giờ tôi đi mua luôn Có cần vội vàng như vậy không Cơm nước tăm tui rồi đi mua cũng không muộn Lưu thần nói Không cần Ác ma đại nhân kích động chạy thẳng một mặt. Sau hành động, cứ như trẻ con vậy hả, sớm biết vậy tao gọi ít thức ăn, đem thức ăn gói về làm cơm tối cũng được. Lưu thần nghị thành, sau đó một mình một bàn, vừa ngồi ăn vừa tính toán chi tiêu hàng ngày. Áp mai đại nhân hấp tấp chạy về cửa hàng, dắt xe đạp điện phóng thẳng một mạch tới cửa hàng điện tử, rất nhanh sau đó ôm về một cái nút bút. Lúc hắn hấn hở quay về lại phát hiện ra Cửa hàng đang có một đám người tụ tập vai quanh Mà xem ra bọn họ đều không phải là khách mua hàng Xảy ra chuyện gì vậy Ác ma đại nhân ôm máy kính Từ trong đám người trên chút đi vào Thì thấy cửa hàng hoa vốn sạch sẽ gọn gàng Giờ chỉ là một đống đổ nát hỗn độn. Chủ kính bị đập vỡ, dàn hoa cũng bị đập đổ Mãi bỏ hoa vương vãi trên mặt đất Thậm chí còn bị ném ra ngoài cửa Mà Lưu Thần đang đứng giữa nhà Nhìn chăm chăm mọi thứ Im lặng không nói Sao lại xảy ra chuyện này Vương Thư Phụ cánh tay Lưu Thần hỏa hang Không biết Giữa trưa quay về đã thấy như vậy Là có người làm chuyện này Lưu Thần mặt xám như một đất Rõ ràng là đang cố gắng chìm nắn Cơn giận cùng cảm giác sám nặng trong lòng, không lẽ là do người của cửa hàng hoa đối diện làm? Quân Tư Vũ hỏi, không có chứng cớ thì đừng vội kết luận, lưu thần lắc đầu. Ác Ma đại nhân khẽ cắn môi, nhìn về phía cửa hàng hoa bên kia đường, thấy gã chủ hàng đang con đai nhìn sang, khi mà còn treo một cười hạ hê không che cháo, chuyện này ác hẳn. 8 phần là có cả núm tay vào. Chắc chắn phải có nhiều chứng kiến chứ. Quới, chủ quán bên đó là người có thế lực, hôm nhà đó khay trương, mọi người đều mang không bao phong bì chúc lộc cho họ, chỉ có chúng ta không đi. Chuyện hôm nay dù có người nhìn thấy Thì cũng không có ai Dám lên tiếng mỗi chút tình phức vào người đau Đưa thần dứt là liền trầm mặt ngồi xuống ghế Quân Tư Vũ thở dài Quay sang dạy tán đám người hiếu kỳ ngoài cửa Nhìn cái gì nữa Mọi người mau về đi Hôm nay cửa hàng tạm nghỉ. Ác Ma đại nhân vừa nói vừa kéo cửa xuống Cửa cuốn sập xuống Trong nhà chỉ còn lại hắn và lưu thần, Lưu tổng đừng buồn Cho dù bọn chúng đập phá cửa hàng Chúng ta vẫn có thể dừng lại được Giờ để tôi đi dọn dẹp Ngày yên tâm có tôi ở đây Vậy nay về sau sẽ không để cho bọn họ Làm càng nữa Quân tư vũ vợt vỗ vai như thần nhẹ nhàng ăn uỷ Tôi chỉ lập thân tâm lòng thôi Như thần cuối thất đầu vươn tay vựng nắp vài cái, sau đó ngẩng đầu giúp khó nói. chỉ có chuyện nhỏ này sau có thể đánh cục được tôi. tôi tuyệt đối không để cho đám người kia gàn ép thêm nữa. sư phụ, chúng ta mau dọn dẹp rồi mở hàng tiếp tục kinh doanh. như thần gấp cuộc cũng bình tĩnh quyết tâm lại hình thực trái lây nói ra cũng thật lạ rõ ràng vừa rồi y còn cảm thấy chán nặng đến mức muốn buông xuôi vậy mà sau khi thái công tiêu vũ về mọi người mọi chuyện mà chuyện biến nhanh chóng cánh nặng thiên vai cũng nhẹ đi không ít đây là vì có bạn bè bên cạnh nên dễ dàng vượt qua khó khăn sao hai người mãi mê dọn dẹp đến gần cuối giờ chiều thì cửa hàng đã lại tên tóc như cũ mái dần của treo cũng đã được quân tư vụ sửa lại trong hạt như mới hai người đứng trước cửa nhìn lại thành quả của mình mỉm cười bên kia đường ông chủ cửa hàng hoa hoàng tuổi bé nhìn thấy hai người đứng sóng vai nói cười hỉ hả thì vô cùng tức dặm Mấy buổi sáng, phòng sai người tới thập phá cửa hàng của Lưu Thần Và mà buổi chiều đã thấy hai người bọn họ dọn dẹp xong xuôi Con chẳng tràn trè tự tin mở lại cửa hàng Gã tỏ ra ghen tức, cũng là điều dễ hiểu Mà nói đến ông chủ cửa hàng Hoa, Hoàng tử bé Thực ra cũng chỉ là một tên nhóc con 17 tuổi theo học trường cao chung được một thời gian thì bỏ dở. Dù sao gia đình gã cũng thuộc dạng khó tiền, lại có ba mẹ quen khói chiều con. Tại nên bà ta đã bỏ tiền ra xây dựng một cửa hàng hoa thật lớn, trương gã đúng tay làm chủ. Hôm thời chưa thấy cửa hàng thần chủ ở đối diện làm ăn phát đạt, Hôm thấy khách hàng về bên đó, ông bố của gã đã tức tốc hai mắt hùng tới kiếm phớ gây sự, lại thêm bà mẹ cũng không chịu kém cạnh mà theo người tới đập phá cửa hàng nhà người ta. Cho dù cả hai người có gây sức ép bao nhiêu, bọn lưu thần vẫn quyết không bỏ cuộc. Như vậy mẹ cành tòng chọc tất cả chủ hàng và tất tết bấm điện thoại mất mẹ, mẹ bỏ người bên cửa hàng hoa thành bộ kia bị dấu hôn như vậy mà vẫn không sợ lần sao bây giờ cục cân của mẹ con ngoan để mẹ nghỉ tết và mẹ ngọt ngào dỗ con qua đường hồi sau đó hỏi con yêu chuyện bên đó cứ để mẹ dọn việc tết cho con ăn cơm chưa tối nay cùng mẹ đi ăn nhà hàng nha để mẹ đánh xe qua đón con vì vậy anh ngưu đặt đủ cửa hàng hoa thần vũ lại một lần nữa được triển khai hết một ngày làm việc quân sư vũ lấy xe đặt điện trở lên thành về nhà yêu thần hôm nay đã phải dọn việc, đến nhạt nhòi cả người ướt đẫm mồ hôi y kéo tay áo quân sư vũ nói bây giờ về nhà tắm rửa là phải ra nhà tắm chung lỡ vướng vào sinh hoạt của mọi người thì đặt tiền cốc Hai hôm nay chúng ta ra nhà Tám xong cộng đi. Quân sư vũ gặp rù và cũng tốt. giờ đã muộn rồi. Nhà Tám công cộng chắc không còn nhiều người. Hơn nữa nhà Tám ở đầu phố kia. Điều một giờ mới đóng cửa. Chúng ta theo đó vẫn kịp. Như thần nhân giống chuẩn bị dụng cụ 8 bỏ vào trong trậu nhựa. Sau đó cùng quân sư vũ thẳng tiến lấy nhà Tám ở đầu phố. Nói lại tiếp, đây là lần đầu tiên như Thần cùng quân tư vũ tháng chung, tuy rằng trước đó đã từng nhìn qua, nhưng lúc đó Ác Ma Đại Nhân đã khám xong rồi, khám tính. Nhớ lại đêm ở khuất sạc, đã nhìn thấy lễ nhiều ghen của Ác Ma Đại Nhân, sau đó là phát động đúng mất để xảy ra chuyện đám xấu phổ kia, Lưu Thần bật mũi miền đỏ lên hướng ra mặt, chạy cãi, bước về phía trước. Hết trường 42